Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký chương 521 Cái tên Thanh Sơn Cảm ứng được Phượng Hoàng Mẹ và Tiểu Thanh Thậm chí còn cả mục đào đều túi Trong lòng đằng Thanh Sơn cảm thấy nhẹ nhàng hắn đi Nhưng khi nghe văn mộng chính thần gọi mình Hắn không khỏi tặc lưỡi, thầm nói Mục đào lão ca rõ là Lão chắc là vừa tới Kiểu Châu Đại Địa Cũng không biết chuyện của ta Mục đào vừa gọn như vậy Nhất định anh không thể tiếp tục lợi dụng Thân phận cường xa hư cảnh nhàn tản nữa Nhưng cũng không cần Tiểu thanh vào mục lạc đào lão ca đời tưới Bên ta có thế lực tăng lên rất nhiều Ở kiểu châu đại địa Tuyệt đối đủ tư cách có chỗ đứng Còn tốt hơn những gì ta nghĩ lúc trước nhiều Cô nên kích động trong lòng Đằng thanh sơn Cưỡi lục tục đào trì Bay về phía vân mộng chiến thân Ha, ha, mục lão ca, mục đào lão ca, ha, ha. Thành sư lão đệ, đã lâu không gặp, chúc mừng mục đào lão ca lại đột phá. Thành sư lão đệ, sự tiến bộ của đệ còn lớn hơn ta nhiều. Hai đại cường già hư cảnh gặp mặt giữa không chung, vân mộng chín thần mục đào cũng leo lên lưng lục túc đau trì. Mục đào cảm thấy vô cùng thán phục, kiều Châu không hổ. Mới chính thức là một đại địa thứ sự. Cả đoàn mục đại lục, cho dù lúc trước Cộng cả thanh sơn lão đệ Cũng chỉ mới có ba cường giả Cấp chiến thần Ngày hôm nay, dưới chân thiên vân Sơn Có tới 4 đại hư cảnh đang đuổi theo thanh sơn Khi vừa phát hiện ra đằng thanh sơn Mục đào đương nhiên cũng phát hiện ra Đám nhân mã vũ hoàng môn Cách đằng thanh sơn không xa Trong đám vũ hoàng môn Lục nghĩ toàn địa thử sớm đã bị bỏ rơi lại phía xa Nhưng cho dù thế nào Nếu cả liệt phong nông chuẩn Bên đó cũng có bốn đại hư cảnh Nếu cộng cả đằng Thanh Sơn Đục túc đào chỉ Nệ còn bất tử vượng hoàng Cùng với mục đào Hôm nay tổng cộng có 9 hư cảnh ở đây Dưới thiên vân Sơn có 9 hư cảnh cường gia 9 hư cảnh sống cùng một thời đại A Đoàn mộc đại lục ta tuyệt đối không thể có được Chỉ có kiểu trâu manh mông mới có được Ha ha Đây mới là thế giới mà cường giả hư cảnh chứa đợi Mới có những người cực mạnh tồn tại Trong lòng Mục Đào dâng lên ngọn lửa nhiệt tình, nhiệt huyết sâu sụp. Lão không còn có cảm giác cao thủ tịch mịch nữa. Bởi vì nơi này là Kiều Châu, Mục Đào rất trấn động. Nhưng phê Vũ Hoàng Môn đuổi giết đằng Thanh Sơn gồm ba người liễu hạ. Vũ Đồng Hải, thân công đồ, kể cả con liệt phong lông chuẩn mới thực sự tròn mắt lên. Lúc trước khi phát hiện dưới thiên vân chiến thần, Lúc trước khi phát hiện dưới thiên vân chiến tần sơn Có tới ba đại hư cảnh đang lao về phía kinh ý Họ đã rất khiếp rộn Nhưng khi nghe tới ha ha Thanh sơn lão đệ Lâu rồi không gặp Thì ba cường giả hư cảnh đại thành Trên lưng liệt vong long chuẩn Cho dù đã qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời Tâm trí có kiên định tới mấy Cũng hoàn toàn Ngần người ra Thanh sơn Kinh ý này tên là Thanh sơn à Chẳng lẽ là Chẳng lẽ là đằng Thanh sơn Việc này, việc này Đôi mắt nhỏ tí sẽ gặp lông mày trôi xề Của Vũ Đồng Hải trợn tròn lên Trong mắt tràn đầy về kinh ngãi So với khi thấy Vũ Hoàng Môn Bị diệt môn còn kinh ngãi hơn Thế gian này không có Tông Phái Vĩnh hằng không suy bại Cho dù Vũ Hoàng Môn bị diệt Vũ Đồng Hải cũng chỉ cho rằng Là thịnh cực nhi suy Là do đối thủ quá đáng sợ Nhưng đáng thanh sơn Hắn Hắn năm nay hẳn là Hắn là mới 12 mà Hắn hẳn là mới 22 mà Năm ngoái Đúng Năm ngoài hẳn đã là cường giả hư cảnh 21 tuổi 21 tuổi đã đạt tới cường giả hư cảnh Vũ Đồng Hải hoàn toàn ngần ra Hắn cảm thấy rất nhiều những lý thuyết vũng chắc trong lòng Trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ Căn bản không thể giải thích được việc 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh Ông trôi Sao có thể như vậy chứ Trên tràn thân công đồ đồ mồ hôi song song. Mặc dù trên kiều châu đại địa có rất nhiều người chúng tên. Nên có rất nhiều thanh sơn. Nhưng trong đám tiên thiên cường giả cũng chỉ có một người gọi là thanh sơn thôi. Họ không nghĩ tới người nào khác. Chỉ nghĩ ngay tới một người. Đằng thanh sơn. Thanh sơn. Thanh sơn. Ngoại trừ Đằng thanh sơn còn có ai. Năm đó khi hắn trốn chết... Đã có thể chịu được công kích Của tiên thiên kim đan chịu Đan trần Mà không chết Rồi chạy thoát quái vật, quái vật Lúc trước hắn hẳn chính là tiên thiên kim đan Liễu hạ cảm thấy tim mình như đang run lên Tên của ta Là đằng thanh sơn Thanh âm đằng thanh sơn cuốn cuộn Vàng vọng khắp thiên địa Giống như hắn đem bao nhiêu khó chịu Áp lực tận đáy lòng Bây giờ hoàn toàn phóng thích ra Ta chính là đằng thanh sơn Từ hôm nay trở đi Bất tất phải mai xanh ẩn tích nữa Ngươi Mặt ngươi Vũ đồng hài Liễu hạ thân công đồ trong lòng đại loạn Mặt ta hả Đúng Các người không có năng lực thay đổi dung mạo Nhưng ta có thể Đằng Thanh Sơn đứng giữa không chung Cơ mặt gần cốt trượt phát sinh thay đổi rất nhỏ Chỗ nào cũng có thay đổi Rồi cuối cùng đã thay đổi một gương mặt khác Chính là gương mặt chính thức của hắn Đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn, ba người bọn vũ đồng hài nhìn nhau. Đột nhiên, U. Một tiếng kêu lớn bất mãn truyền vào tay đằng Thanh Sơn. Hắn quay đầu nhìn lại, thầy đó chính là Phượng Hoàng Mẹ. Phượng Hoàng Mẹ lần này đưa hai từ tưới, nhưng nó không ngờ lại chạm mặt tới người đuổi giết đằng Thanh Sơn. Vừa trúi tuệ của Phượng Hoàng Mẹ, trong nhé mắt đã phàn đoán một việc bằng hiểu nhân loại của con gái nó. Đằng Thanh Sơn, hiển nhiên gây thủ hẳn không ít trên kiều Châu đại địa. Con gái đi theo đằng Tây Sơn Con gái đi theo đằng Tây Sơn Ê e rằng cũng phải gặp nhiều nguy hiểm Nếu bỏ con gái ra như vậy Nó thực sự rất lo lắng Do đó Phượng Hoàng mẹ trong lòng vốn Chỉ lo cho con gái mình Tự nhiên đưa ra quyết định phải giết gà Dọa khỉ Con gà này đương nhiên chính là người của Vũ Hoàng môn trước mắt Ô Ô Liệt phong nông chuẩn đối diện luôn luôn âm trầm Lúc này vội phát ra những tiếng hót về phía Phượng Hoàng mẹ. Phượng Hoàng mẹ không đáp lại, chỉ lạnh buốt nhìn thoáng qua liệt phong nông chuẩn. U, Phượng Hoàng mẹ phát ra tiếng kêu lớn của Tiểu Thanh bên cạnh. Không ổn, đi mau, bất tử Phượng Hoàng muốn chết chết chúng ta. Liệu hạ hiểu thủ ngữ, lúc này sắc mặt đại biến, chỉ nghe tiếng hót cao vút hương phấn. Con bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đã học với mẹ nó gần một năm. Lúc này, trong nháy mắt hóa thành Lưu quang, phóng thẳng tới. Cạnh nó, còn có một lùng lửa đỏ sức khác của Phượng Hoàng Mẹ cũng hóa thành lưu quang, tốc độ còn nhanh hơn cả thiếu thanh. Nhanh, đi. Liệu Hạ và Vũ Đồng Hải vốn biết rất nhiều bí mật, đối mặt với Phượng Hoàng Mẹ năm đó đi theo Lý Thái Bạch. Chúng căn bản không dám phản kháng, mà là chia tay chạy trốn, chia xa chạy trốn. Còn thân công đồ kèm kiến thức hơn một chút lại vừa chạy trốn, vừa kéo cung thần. Đặt kê phá hư tiện cuối cùng vào dây cung Hừ Thân công đồ thức giận hầm hừ Đang muốn bắn tên Đừng đấu Chạy ra chạy trốn đi Chạy trốn được ai hay người đấy Liễu hạ vội chuyển âm nói Chỉ thấy lưu quang đòi sực của phượng hoàng mẹ Đang nhanh chóng bổ về phía thân công đồ Rồi sau đó nhanh chóng dễ một chút Đồng thời Một ngọn lửa màu vàng tím từ miệng phượng hoàng mẹ phun ra Ngọn lửa này tựa như một tia chớp Trong nhảy mắt bao phủ cả hư cảnh đại thành thân công đồ Lực thiên địa hùng hậu ngoài thân của y Có tới cả 10 thành lực thiên địa lúc này trượt Xoét Xoét Cơ hồ trong nhảy mắt đã bị ngọn lửa màu vàng tím đốt vỡ A Thân công đồ phát ra kêu thảm tiết thê lương chương 522 phòng bạo khởi Ngay lúc mười thành thiên địa bên ngoài Bị thân lửa thiêu phá vỡ Thân công đồ cũng đã hiểu được Tại sao Liễu hạ và vũ đồng hải Chiến ý đều tan biến Sự tới mức phải phân ra chạy trốn Nhưng là y hiểu được Thì đã quá chậm Trong khoảnh khắc tử vong Y hồi tưởng lại lúc mình còn trẻ tuổi Ở dạy Nhật Thần Sơn tung hoành Cho đến khi có địa vị cao Trở thành cường giả mạnh nhất của dạy Nhật Thần Sơn Từng tràng cảnh trôi qua trong trí nhớ a thân công đồ sắc mặt sợ hãi Điên cuồng gào thét Khi kim sắc hỏa diễm vừa chạm vào thân thể y Đồng thời bằng sáng sức sỡ trên mãn nguyệt thần cung Theo tiếng kêu thê lương của y mà bay ra Đây là mũi tên cuối cùng trong đời y Véo Một đạo tàn ảnh như lưu tinh và không Mang theo ý niệm cuối cùng Của định nhất thần tiễn thân công đồ Phá hư tiễn xuyên qua 10 triệu khoảng cách Bắn trúng vào đoàn hỏa diễm phượng hoàng mẹ Chỉ nghe tiếng va chạm Kim thiết vang lên A giờ phút này Đ đang Thanh Sơn đang ở trên lưng bất tử Phượng Hoàng tiểu Ththah nhìn chăm đi rằng hàn đối với Vượng Hoàng mẹ tràn ngập tin tưởng nhưng tự hồ vẫn có chút lo lắng Phượng Hoàng mẹ lấy tránh rất nhanh tùy là thân cùng đồ trực tiếp ngắm vào đầu nhưng chỉ bàn chúng cái cánh trái sự linh hoạt của nó so với lục thúc đau cũng hơi nhiều cũng hơn nhiều vài cái lông chim màu đỏ từ giữa không chung rơi xuống có vài cái vỡ vụn hẳn ra ở trên cánh trái của Phượng Hoàng mẹ không ngờ Bị cây phá hư tiễn bắn thủng, cắm vào cánh. Trên phá hư tiễn còn có kim sắc huyết xịt chảy quanh. Xuy, suy Phá hư tiễn bị gãy thành hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống. Vết thương trên cánh trái của Phượng Hoàng mẹ bị vây trong kim sắc hỏa diễm. Nhìn mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng được chữa trị. Bất tử Phượng Hoàng, bất tử Phượng Hoàng quả nhiên đáng sợ. Đăng thanh sơn vừa kinh ngạc vừa mừng. Phá hư tiễn bắn thủng, không ngờ có thể chữa trị nhanh như vậy trách cũng chỉ có bất từ Phượng Hoàg mới có thể nuôi dưỡng ra được báu vật Nghịch thiên bất tử Thào bất tử Thảo có thể tăng thêm tuổi thọ bất từ Phượng Hoàng quả nhiên rất trần kỳ bằng Thanh Sơn nếu người giết ta chính là sẽ cùng Vũ Hoàng môn chân chính đủ đích Vũ Hoàng môn ta có thể cùng người giảng hòa chúng ta có thể trở thành Minh Hữu Thanh Â Vũ đồng Hải vang lên trong đầu Đằng Thanh Sơn Đ Thanh Sơn đứng trên lưngg tiểu thanhh nhìn thấy Vũ đồng Hải trật vật chạy trốn Chỉ lạnh lùng cười Vũ Đồng Hải Vũ Hoàng Môn của ngươi giết ta Ta lại không thể giết ngươi sao Vừa rồi Liễu hạ Vũ Đồng Hải cùng Liệt Phong Long Chuẩn phân tán ra chạy trốn Nếu là cùng nhau trốn Chỉ sợ đều sẽ bị Phượng Hoàng Mẹ tận diệt Phân tán trốn Tỷ lệ sinh cơ lớn hơn nhiều Vốn Phượng Hoàng Mẹ không nghĩ muốn giết thân công đồ Nhưng là do thân công đồ xương cung chọc giận Vì thế Phượng Hoàng Mẹ trực tiếp tiêu diệt Đằng Thanh Sơn trên lưng Tiểu Thanh lựa chọn Cũng lựa chọn đuổi giết Vũ Hồng, Vũ Đồng Hài Chuốn thật nhanh Mục đào trên lưng lục túc đào trì Cũng gấp đến độ ánh mắt đỏ lên Chưa mắt nhìn nhiệt phong long chuẩn Cùng liễu hạ đào tẩu Lão không có cách nào truy đuổi Bởi vì lục túc đào đã bị thương Mà mục đào cũng chưa phi hành được Thanh Sơn lão đệ Xiết tên mi xài Mục đào truyền âm kêu lên Chính mình giết không được Chứng kiến đằng Thanh Sơn giết cũng là thông khoái rồi Được, Đăng Thanh Sơn vui sướng cười to Bắt tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh liền đuổi theo Vũ Đồng Hải Vù, vù, một đạo tử diễm bay ra Phượng Hoàng mẹ phun ra kim sát hỏa diễm Mà Tiểu Thanh thực lực yếu chỉ có thể phun ra tử diễm Mà tử diễm lúc trước cũng dễ dàng đem thiên phong chiến thần thiêu sống Không, Vũ Đồng Hải tránh không kịp Trực tiếp bị tử diễm bao phủ Không, ta không thể chết được Vũ Đồng Hải vừa rồi cũng nhìn thấy tình cảnh thân công đồ bị thiêu chết. suy suy Tử diễm thiêu đốt bên ngoài thân Vũ Đồng Hải. a Vũ Đồng Hải sung mình. Ha, ha, ta không chết. Hỏa diễm này tự hồ không đáng sợ. Mười thành thiên địa chi lực bên ngoài thân Vũ Đồng Hải điên cuồng, vận chuyển. Tuy rằng không ngừng bị tiêu hao nhưng là tốc độ bổ sung cũng rất nhanh. Không ngờ có thể kháng trụ được tử diễm. Chạy mau. Không thể để còn bất tử phượng hoàng kia tới Vũ Đồng Hải cưỡng chế sự hưng phấn Điên cuồng hướng phía trước bay Ở trên lưng Tiểu Thanh Đăng Thanh Sơn cũng âm thầm gật đầu Quả nhiên, hỏa diễm của Tiểu Thanh Còn không thể thiếu đốt hư cảnh đại thanh Chỉ là không biết Trong một năm vừa qua, Tiểu Thanh rốt cuộc Đã học được tuyệt chiêu gì của mẫu thân nó Giờ phút này, Tiểu Thanh tự hồ Đối với công kích không hiệu quả của mình Mà thức giận U, một tiếng kêu cao vút vang vọng khắp bầu trời Hỏa diễm bên ngoài thân Tiểu Thanh bắt đầu thu nhỏ lại. đang thanh sơn cũng cảm giác được hỏa hành chi lực trần động. Chỉ thấy Tiểu Thanh hé miệng ra. Một đạo tử diễm ẩn trừ kim sắc hỏa diễm bay ra. Phỏng phất như mũi tên bay phủ. Phỏng phất như mũi tên bao phủ lấy Vũ Đồng Hải. Không đúng. Vốn đang liều mạng chạy trốn, không để ý đến hỏa diễm. Trong khoảnh khắc này, Vũ Đồng Hải cảm thấy không ổn. Đáng tiếc, quá chậm. Đạo Hòa Diễm đã làm cả người Vũ Đồng Hải bốc cháy. Một khi bị thiêu đốt, Vũ Đồng Hải căn bản không thể dập tắt được. Không, Vũ Hoàng Môn lập tức chui xuống đất. Oanh, bắt tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh theo sát phía sau, tiến vào trong lòng đất. Ở trong tông phái có lưu truyền, Vũ Đồng Hải cũng biết bất tử Phượng Hoàng tốc độ trên không lẫn dưới đất cũng cực kỳ kinh người. Nhưng giờ phút này, y không để ý, không có lòng dặn nào quan tâm, bởi vì y đã cảm giác được mùi vị của tử vong. Suy, suy, đạo hỏa diễm kim sắc không ngừng thiếu đốt tiên địa trí lực xung quanh thân Vũ Đồng Hải Sau khi va chạm, hai chân Vũ Đồng Hải nhanh chóng bị hỏa diễm bao phủ Trong khoảnh khắc hai chân ý bốc cháy Khoảng từ đầu gối trổ xuống hóa thành cho bụi Đồng thời, con hướng phía trên lan tới rất nhanh Vèo, không chút gió dự, một đạo ánh đao xoẹt qua Hai chân Vũ Đồng Hải từ bắp đuôi trở xuống hoàn toàn bị chặt đứt Hai đoạn chân kia vừa rơi xuống lập tức hóa thành cho bụi. Trốn là chết, quay lại chiến đấu mới có thể sống. bất từ phụ hoàng này so với con kia yếu hơn một chút. Sau khi vũ đồng hài chặt đứt hai chân, ngăn cản hòa diễm lan truyền. Không ngờ y liều lĩnh, cắn răng truyền thân, hóa thành liêu quang hướng phía tiểu thanh đánh tới. Không để cho ta con đường sống sắc, vũ đồng hài sắp mặt sự tợn. Y cảm ứng được phụ hoàng mẹ cũng phun ra một luồng kim sắc hòa diễm hướng xuống đất. Suy, suy, đất cát dưới kim sắc hỏa diễm cũng giống như không khí Kim sắc hỏa diễm xuyên qua hơn trăm trượng khoảng cách bao phủ vũ đồng Hải Đằng Thanh Sơn, ngươi thắng mà không vinh, một tiếng thét thê luôn Cả người vũ đồng Hải lập tức hóa thành cho bụi Thắng mà không vinh, đằng Thanh Sơn đáy lòng cười lạnh Vũ hoàng môn của ngươi dựa vào phi cầm thú phi cầm yêu thú, lại dựa vào đào đất yêu thú Còn mời thiên hạ đệ nhất thần tiễn thân công đồ hợp lực giết ta Thắng mà không vinh Vũ Đồng Hải thật âm hiểm độc ác Trong đám người Vũ Hoàng Môn Đằng Thanh Sơn muốn giết nhất chính là người này Oanh bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh lao ra khỏi mặt đất Hống Tiểu Thanh bay đến bên cạnh Phượng Hoàng Mẹ Phượng Hoàng Mẹ tự hồ có chút bất mãn nhìn nó Hiển nhiên Phượng Hoàng Mẹ đối với biểu hiện của hai tử thì rất không hài lòng Dù sao Một năm trước Tiểu Thành cũng học rất nhiều tuyệt chiêu của nó Vừa rồi Có thể phun ra hỏa diễm uy lực mạnh Chính là một chiêu trong đó Thật đáng tiếc Để cho hai tên khác chạy thoát Đằng Thanh Sơn không cảm ứng được liệu hạ và liệt phong long chuẩn Dù sao Đối phương phi hành cực nhanh Bốn phía chạy trốn Đằng Thanh Sơn lo đối phó Vũ Đồng Hải Bọn họ đương nhiên trốn xa Thành sư lão đệ Mục đào ở trên lưng lục túc đao bay tới gần Hống Hống Lục túc đao trì nhìn đằng Thanh Sơn Trong ánh mắt cũng có một tia hưng phấn Hiển nhiên, hắn cũng bị người của Vũ Hoàng Môn truy đuổi Thê thảm Rốt cuộc cũng chả được thù Điện vết thương trên chân so với lúc trước tốt hơn một chút Hư cảnh yêu thú khôi phục vết thương So với nhân loại mạnh hơn nhiều Mục đào lão ca Đằng Thanh Sơn cười to Chật, chật Hai hư cảnh Hơn nữa còn là hư cảnh đại thành bị giết như vậy Thực sự là Nét mặt giả nu của mục đào kích động ẩn nhiên ảnh hồng, đoàn mộc đại lục rất khó có hư cảnh, không thể cùng Kiều Châu so được. Ha, ha, thông khoái, thông khoái, Cửu Châu mới là nơi thích hợp cho hư cảnh chúng ta. Ô, ô, Phượng Hoàng Mẹ hướng Đàng Thanh Sơn kêu to mấy tiếng. Ách, Thanh Sơn cười khụ, chính mình không biết thú ngữ, Phượng Hoàng Mẹ bất mãn nhìn Đàng Thanh Sơn. Cuối cùng, Phượng Hoàng Mẹ đành phải theo Đàng Thanh Sơn đi Dương Châu. Dù sao Tới Dương Châu mới có thể nhờ Lý Quân giải thích. Lúc đó Phượng Hoàng Mẹ mới có thể nói chuyện cùng Đăng Thanh Sơn. Liền đó năm hư cảnh hướng về phía Dương Châu bay đi. Dưới chân viên Nguyên... dưới chân Thiên Vân Sơn, Đàng Thanh Sơn. Kinh ý chính là Đăng Thanh Sơn. Nguyên lai kinh ý là Đăng Thống Lĩnh. Vài tên hàn tử xem tràng cảnh hư cảnh đại chiến. Chính là người của Quy Nguyên Tông an bài tại đây. Thì ra là Đăng Thống Lĩnh. Ha, ha. Nhanh báo cho tông chủ tin tức này, mấy tiên thám tử hưng phấn vô cùng, thậm chí có người còn kích động rơi lệ. đang thống lĩnh là người của Quy Nguyên Tông. Dưới chân Thiên Vân Sơn, ngoại trừ Quy Nguyên Tông còn có thám tử Thiên Thần Cung. Lúc trước là do Lý Quân, khi còn làm giáo chủ tuyết liên giáo, đã phân phó bọn họ tại đây. Một khi Thiên Vân Sơn bị hỏa thiêu lập tức báo tin, cho nên Thiên Thần Cung cũng biết được chuyện này. Ngoại trừ thám tử của hai phái... Bởi vì sự kiện hòa thiêu Thiên Vân Sơn quá mức kinh khủng, cho nên cũng có không ít dân bản xứ chứng kiến. Bởi vậy, tin tức trận chiến ở Thiên Vân Sơn nhanh chóng lan truyền. Trong đó, tin tức làm người ta sự hại nhất, kinh ý chính là Đằng Thanh Sơn, người mà lúc trước bị thanh hồ đảo truy sát khắp thiên hạ. Không ngờ, Đằng Thanh Sơn giờ đã là hư xả, hư cảnh cường già. Trên Kiều Châu đại địa, không ngờ đã sinh ra được một hư cảnh cường già 21 tuổi. Đây đúng là chuyện trần động thiên địa Chưa từng thấy Tin tức đủ để làm cho hư cảnh Của bất kỳ tông phái nào kinh ngạc Một hồi phong ba bởi vì vậy Mà sắp ngồi lên Trường 523 Tôn giả Nghi thành giữa nội viện phủ đệ Của đằng Thanh Sơn Ẩm Ẩm Trên bầu trời đầy mây đen trượt vang lên Những tiếng kêu, những thi chốc Những sợi dây leo uốn éo đánh xuống Mưa mịt mù kín cả trời đất Trong lúc nhất thời Cả thiên địa vô tận Tựa như chìm cả trong mưa Giữa nội viện Cả gia Cát nguyên hồng Đăng thú, lý quân, tiết tân Đều đứng ở hành lang Trên mặt bốn người đều không giấu được vẻ ưu tư Sư mẫu, sư phụ Nhất định sẽ không sao đâu Đừng lo Tiết tân chịu không nổi không khí áp lực Vội thầm Vội thầm thì Trần An Ừ Lý quân nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng Cất nhẹ giọng Gia Cát gia chủ Người nói Thanh Sơn Lý quân còn yên tâm Thanh Sơn có lục thúc đao trì hỗ trợ Hơn nữa hắn còn có bất tử thảo Khi bảo cỡ này Cho dù không chết được địch nhân Cũng có thể tự bảo vệ được bản thân mình Điều chủ yếu nhất là chạy tới được Thiên Vân Sơn Thì coi như không sao rồi Gia Cát Nguyên Hồng nói như vậy Nhưng bản thân ông cũng cảm thấy không có sức thuyết phục Trong lòng ông cũng không chắc chắn lắm Sự kỳ dị của lục túc đau chỉ Đã sớm bị truyền bá Địch nhân dám can đảm tới đây Chứng tỏ có biện pháp đối phó Với lục túc đau chỉ và đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Con nhất định không thể chết được Không thể chết được Xa cắt nguyên hồng trong lòng thầm kêu đi quân nhẹ nhẹ xoa bụng mình Trong bụng nàng đang có một tiểu sinh mạng Còn chưa xuất thế Trong lòng cũng thầm nói Thanh Sơn Hai tử chúng ta còn chưa xuất thế Mỗi không muốn hai tử chúng ta sinh ra Lại không có cha Huynh mau trở về đi Ban huynh hãy mau trở về đi Trong hai mắt nàng đã rơm rớm nước mắt Sư phụ Đằng thú Tiết tân Cũng ngẩng đầu lặng lẽ chờ đợi Họ không thể giúp gì cho đằng thanh sơn Chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi Bộp Bộp, bộp. Tiếng mưa rươi trên mặt đất lột bộp Liên tục không dứt vắng mãi bên tai Cả thiên địa tựa như chỉ còn có âm thanh này U Một tiếng hót cao vút vang rộn Vui vẻ kích động từ một nơi vô cùng xa xôi Xuyên qua màn nước mưa vô tận Chuyển thẳng tới sữa nội điện Thanh âm quen thuộc trong nhé mắt Làm cho hai người lý quân đang thú lộ ra vẻ vui mừng Là tiểu thanh đang thú vội ngưỡng đầu nhìn lên Tiểu thanh tới rồi Tiểu thanh tới rồi Lý quân thậm chí còn bất chấp nước mưa Vọt thẳng xa liện trưởng chống chài, vội trưởng trống trải Vội ngầng đầu nhìn lên Đồng thời tiếng niệm phát ra một tiếng hót vang Ô ô ô Thanh ấm bất tử vượng hoàng tiểu thanh lại vang lên Đồng thời giữa trời mưa như chút nước mờ ảo Có một đạo lưu quang đỏ rực Đang bay tới rất nhanh Lì quân quay phát đầu lại Mái tóc dài bị nước mưa làm ướt đẫm Chợt bắn nước ra tùng tuế Nàng vui mừng nói với đằng thú và gia tát nguyên hồng Thanh Sơn không có việc gì Thanh Sơn không có việc gì rồi Huynh ấy bình an Nói xong Nàng lại vội ngẩn đầu lên nhìn trời cao Chỉ thấy mấy đạo ly quang cơ hồ Trong nháy mắt cùng phủ xuống Giữa luyện võ trường Hai đầu thần điều khổng lồ Tắm mình trong ngọn lửa màu đỏ rực Tùy áp lực tự nhiên của bất tử Phượng Hoàng Làm cho không khí cả nội viện Đều ngưng động lại Xoét, xoét Nước mưa chung quanh lập tức hóa thành sương mù Những giọt nước mưa không thể chạm được vào bất tử Phượng Hoàng Trong lúc nhất thời Tà luyện võ trường bóc lên màn sương mù mịt Giữa sương mù chưa xuất hiện lục tốc đau trì Thương thế của nó đã đỡ nhiều Cùng với vân mộng chiến thần Mục đào vác chín đao khổng lồ Cùng với vân mộng chiến thần Mục đào vác chín đao khổng lồ đầu sói Còn có đằng Thanh Sơn vác khai sơn thần phủ Thanh Sơn Lý Quân vừa thấy đằng Thanh Sơn mắt đã đỏ lên Lập tức chạy như bay từ đón Ôm chầm lấy đằng Thanh Sơn Vùi đầu vào lòng hắn Lúc trước dù chờ đợi trong lo lắng sợ hãi Nàng vẫn nín lặng không khóc Nhưng lúc này vừa thấy đằng Thanh Sơn bình an trở lại Nàng lại không kìm được Lại bật khóc Tiểu quân Huỳnh không sao đâu Không có việc gì mà Đằng Thanh Sơn nhẹ vuốt mái tóc tiểu quân rồi mỉm cười Trên mặt lý quân nước mắt lẫn với nước mưa Hai mắt đẫm lệ ngằng đầu lên nhìn đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Muội sợ quá, muội sợ quá, Sở huynh không chạy kịp đến Thiên Vân Sơn. Khoảng cách giữa Đại Duyên Sơn và Thiên Vân Sơn xa như vậy, nếu huynh, muội, muội cũng không sống nổi nữa, còn có hai từ chúng ta chưa xuất thế. Không sao đâu, Đặng thay Sơn cắt nhẹ giọng, nói rất từ từ trong vô cùng kiên định. Sau này sẽ không tái diễn việc này nữa. U, một tiếng kêu vang, một tiếng kêu vang rộn có vẻ bất mãn. Một con chim tự như đội vương miệng trên đầu Đôi mắt như mọc ảo Sắc thái có vẻ bất mãn Đang nhìn chầm chầm vào Lý Quân Tiểu Thanh Lý Quân vừa thấy liền vội đưa tay ôm lấy bất tử Phượng Hoàng Ôm cổ Tiểu Thanh Về vuốt vẻ thương yêu Dùng mặt cọ vào bộ lông ở cổ Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Lúc này bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Mới vui vẻ kêu lên Mặc dù lúc trước đi theo đằng Thanh Sơn Căn cứ vào quyền pháp đằng Thanh Sơn Để tìm hiểu đạo Nhưng dù sao thì Lý Quân cũng biết thủ ngữ Đối với đằng Thanh Sơn Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh coi là bằng hữu Trở thành người có ơn với mình Đối với Lý Quân Thì bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh mới coi là một bạn thân Thanh Sơn Gia Cát Nguyên Hồng đi tới Mỉm cười chào Chỉ nhìn Gia Cát Nguyên Hồng lúc này Không thể tưởng tượng được lúc trước Trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng lo lắng ra sao Sư phụ Đằng Thanh Sơn kẽ mỉm cười Sau này không có việc xí nữa đâu Sư phụ, con giới thiệu với người một chút Nói rồi, đằng Thanh Sơn đi tới bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bên cạnh Sư phụ, đây là bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh mà con thường nói với người Năm đó cùng con lênh đanh phiêu bạt trên biển Tiến vào đoan mộc đại lục Còn đây là con bất tử Phượng Hoàng Mà lịch sử Kiều Châu Đại Địa có ghi lại Chính là bất tử Phượng Hoàng đi theo trí tưởng giả Thì kiếm tiền đi Thái Bách Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh rất thiện ý gật đầu Trao Gia Cát Nguyên Hồng Nhưng Phượng Hoàng mẹ chỉ lạnh lùng Liếc nhìn Gia Cát Nguyên Hồng Rồi không để ý nữa Nó có vẻ rất kiêu ngạo Bất tử Phượng Hoàng, lại có hai con à Trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng Cũng tán phục vô cùng Không hổ là thần thú trong chiến thuyết Đã từng đi theo trí cường dạ Sư phụ, vị này chính là người Mà ta từng nói với người Vân mộng chiến thần mục đảo Ở đoan mộc đại lục Cũng là bạn tốt của con đã kết giao ở đoan mộc đại lục Mục đào Vị này chính là sư phụ đệ Sa Cát Nguyên Hồng Đành thay Sơn cười giới thiệu Mục đào bạc đầu cười ha ha rồi chắp tay Sa Cát huynh thật là lợi hại Có thể dạy ra được môn đồ khó lường như thế Bội phục Bội phục Môn đồ Sa Cát Nguyên Hồng trong lòng nhi hoặc Nhưng ông vẫn cười chắp tay mục, đồ, mục tiền bối có thể ra tay giúp cho Thanh Sơn Sa cắt này vô cùng cảm kích Ha, ha, không đáng để nhắc tới Hơn nữa, ta cũng không chủ động Việc giết chết hai hư cảnh đại thành đó Chẳng quan hệ gì với ta Là nhờ vào sự lợi hại của hai con bắt tử phụng hoàng Mục đào cười Giết chết hai hư cảnh đại thành Sa Cát nguyên hồng sợt mình Nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn gật đầu nói Sứ Thiên Vân Sơn Chủ yếu là dựa vào Phượng Hoàng Mẹ đã giết chết thân công đồ của dạy nhật thần sơn Còn có cả Vũ Đồng Hải của Vũ Hoàng Môn nữa Thực lực của Phượng Hoàng Mẹ thực sự vô cùng lợi hại Chỉ phun ra hai luồng hòa xiễm đã làm cho hai cường giả hư cảnh đại thành bị đốt thành cho bụi Thân công đồ và Vũ Đồng Hải trong lòng ra cắt nguyên hồng như cuộn sóng Họ chết rồi à Trên kiểu chậu đại địa cường giả hư cảnh cực kỳ khó chết Chứ đừng nói là hư cảnh đại thành Muốn giết hư cảnh đại thành bình thường Đều phải nhờ động hư ra tay Hoặc là nhờ yêu thú hư cảnh đại thành ra tay Không dựa vào vái hư cảnh đại thành liên thủ Nói tóm lại là vô cùng khó khăn Chứ đừng nói một lần giết hai hư cảnh đại thành Mà có một người đến từ Vũ Hoàng Môn nữa Sư phụ Đăng Thanh Sơn nhìn về mặt sư phụ Liền trịnh trọng nói Giết hai người bọn chúng đã thấm vào đâu Chẳng lẽ chỉ cho chúng ta Chỉ cho chúng từ giết ta Mà không cho chúng Mà không cho chúng ta giết chúng sao Thanh Sơn Sư phụ không trách con Sư phụ chỉ có chút không dám tin thôi Sa Cát Nguyên Hồng lắc đầu nói đang Thanh Sơn bất lực cười Sư phụ, kỳ thật chỉ là việc nhỏ Lần này chuyện lớn nhất Mà là Chuyện gì Sa Cát Nguyên Hồng phát hiện có điểm không hợp lý Bởi vì Đào Huynh vừa mới tới kiểu Châu Không biết thân phận của con Do đó, lúc gặp Điền gọi con một tiếng là Thanh Sơn lão đệ Do đó liễu hạ Vũ Hoàng Môn Đã chạy mất cũng biết thân phận thực của con Nói cách khác Từ hôm nay trở đi Con suốt cuộc không thể ngụy trang thân phận Phải khôi phục lại thân phận thật Đành Thanh Sơn trả lời Cái gì? Gia Cát Nguyên Hồng cả kinh Hư cảnh 21 tuổi Việc này chấn động ra sao Thì cả bát đại tông phái ai mà chẳng biết Việc này cũng là chuyện tốt Gia Cát Nguyên Hồng hít sâu một hơi Con cũng không thể vĩnh viễn che giấu tên mình được Bây giờ cũng là một cơ hội tốt để công khai Từ hôm nay trở đi Thanh Sơn cứ khôi phục lại tên cũ đằng Thanh Sơn là được Vâng, sư phụ Đằng Thanh Sơn ngật đầu Ta bây giờ lo nhất là Vũ Hoàng Môn Gia Cát Nguyên Hồng nhíu mày lo lắng Vũ Hoàng Môn có thể tồn tại vượt qua 6.000 năm Là tông phái cổ xưa nhất cả kiểu châu Tuyệt đối không thể đơn giản như bề ngoài đâu Còn thân phận của Thanh Sơn đã bị họ biết rồi Không biết họ sẽ làm như thế nào Ngoài thành Vũ Thành Trong hùng hạt tử Sơn Mạch Trong thành điện Chết rồi à Đồng Hải đã chết à Hoàng Thiên Cần mặc hoàng bào sắc mặt đại biến ừ, Chúng ta căn bản không có biện pháp Liễu Hạ cũng nghiền răng Hai mắt ửng đỏ Sư Bá Hai con bất tử Phượng Hoàng đồng thời xuất hiện Đặc biệt có một con bất tử Phượng Hoàng vô cùng lợi hại Chỉ một luồng lửa đã đốt thân công đồ thành cho Không có chút lực hoàn thủ nào Chúng con lúc đó phân tàn ra chạy trốn Đồng Hải bị đuổi theo Trước mặt bất tử Phượng Hoàng hẳn chắc chắn phải chết Sắc mặt Hoàng Thiên Cần rất khó coi Vũ Đồng Hải có địa vị đặc thù ở Vũ Hoàng Môn Trong Vũ Hoàng Môn mặc dù nhận rất nhiều đệ tử Trong ba người đạt tới hư cảnh là Hoàng Thiên Cần Liễu Hạ, Vũ Đồng Hải, Hoàng Thiên Cần Và Liễu Hạ mặc dù từ bé đã được bồi sữa Nhưng tuyệt không phải là huyết mạch của Vũ Hoàng Còn Vũ Đồng Hải lại là huyết mạch của Vũ Hoàng Trong Vũ Hoàng môn Y có địa vị rất đặc biệt Hơn nữa Kinh ý chính là Đằng Thanh Sơn Liễu Hạ trầm giọng nói Cái gì? Hoàng Thiên Cần sững sờ Chính là Đằng Thanh Sơn lúc trước Bị Thanh ngộ đảo khắp thiên hạng bị giết Năm ngoài Hàn mới 21 tuổi Đã trở thành cường giả hư cảnh Liễu Hạ sầm mặt xuống Sư bá Cho dù là tứ đại trí cường giả Cũng không ai đáng sợ như vậy Về mặt Hoàng Thiên Cần không ngừng biến ảo Từ tái nhợt trở nên xám đi Rồi sau đó lại trở về vẻ âm trầm như ban đầu Con ra ngoài trước đi Hoàng Thiên Cần quát khẽ Điệu hạ không dám nhiều lời Quay đầu ra ngoài Tĩnh thất trong thành điện Chỉ còn lại có Hoàng Thiên Cần Hoàng Thiên Cần cung kính pham người Về phía trước rất sùng bái Giọng thiền thì Tôn giả, tôn giả Đệ tử có chuyện mời tôn giả chỉ điểm Hạ Tại sao lại gọi ta dậy? Một âm thanh trầm thấp, giống như từ sâu dưới đất truyền lên, hùng hậu vọng trong tĩnh thất.